xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với audio đà mỹ m dung l â m hôm nay mình xin gửi đến các bạn bộ truyện t r ù n g sinh thành tin ê tồn đ í c trưởng trung thu của tác giả nhất tùng âm một bộ truyện thuộc thể loại t i ê n hiệp huyền huyển linh diệt đà mỹ m trọng sinh cổ đại tình hữu độc trung chủ thụ mạnh sũng 1 1 he nhân vật chính phùng ngọc thu và phượng hoàng thầu là chim nhỏ vùi cũng chíp quạ cũng chíp cộng với con bệnh kiều điên p h mê lông nhung văn án phù hợp thô là tin đạo đệ nhất mỹ nhân đẹp thì có đẹp nhưng mắt mù tâm m ư nhìn lông người bị một nam nhân ra vẻ đạo mạo ngược đãi mình đầy thương tích hồn bay phát tán trên trời rơi xuống cơ ghi sống lại phù hợp thô biến thành chim trắng được tin tồn nuôi trong lòng vàng nhiệm vụ hằng ngày là hót chip chip cho tin ê tôn vô thượng tính tình thất thường mắc chứng mê lồng nhồng trầm trọng kia nghe phụng ngọc t h u sống chết quyết bảo vệ tôn nghiêm không chịu hót sau đó y được nhìn phát hiện ra cha nam h ạ i mình chết thảm lại cung kính gọi tin ê tôn là p h ụ tôn mỗi lần vẫn an còn nơm nớp đau sợ quỳ x u ố n g b á i lại phụng ngọc t h u bà chấm cái này có trùng hợp quá không vậy phụng ngọc t h u mãi không chịu hót nên bị xem như chim cầm đ ộ t n h i ê n n h ả y nhắc tưng bừng trên tay tin ê t ô n chíp chíp chíp tin ê t ô n chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi tin ê tồn vô thượng mới có được một chú chim trắng cả ngày nâng trong lòng bàn tay ngắm n g h ĩ a một ngày nọ khi nghĩa t ử có c h u y ệ n vọng kế thừa tôn vị của tin ê t ô n cung kính thịnh an thì chim trắng trong lòng bàn tay đ ộ t n h i ê n hóa thành người nép vào l ò n g ngực tin ê t ô n phù g ọ c thù cười khúc khích với tình c ũ đàn trợn mắt há hóc m ồ m con ngoan gọi ta là c h a đi nào tên cũ chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi chồng s u â n thành tin t ô n đ í c Trưởng trung thu chương một p h ụ n g ngọc thu như đang bị nhốt trong một hạt cát dưới ánh nắng chói chang linh lực và hơi ẩm trong không khí đã hoàn toàn khô cạn khi hít thở chỉ thấy phụ nóng rát đau nhói hàng mi của p h ụ n g ngọc thu mệt mỏi rũ xuống mắt cả chân đã khô héo úa vàng đây chẳng phải điêm tốt gì p h ù n g ngọc thu là ngọn cỏ ưu thảo dáng linh duy nhất trên thế gian có thể cải tử hoàn sinh ngày đêm hấp thu linh khí trời đất nên dần sinh ra linh trí những vật được thiên đạo ban ơn lẽ ra phải rất thuận lợi suôn sẻ thế mà giờ y lại bị giam hãm trong biển cát này vì thiếu nước mà linh được suy kiệt kinh mạch toàn thân đang từ từ co rút nếu tiếp tục như vậy e là sẽ chết khô mất hai t à i p h ụ ngọc thu bị xất x á t trái chặt vào mặt đất con chân vẫn miễn cưỡng cử động được rễ sợ cành cỗi mọc ra từ mũi chân m ò mẫm chui xuống đất thử tìm nguồn nước để duy trì sự sống mua bàn chân y vừa v ù xuống cát thì một bàn tay đột nhiên vươn tới nắm chặt mắt cá chân dính đời cát miệng của y nên tìm gì đ ấ y p h ụ ngọc thu giật mình sợ hãi nhìn lại thành thức của y đã bị khóa nên không biết người này xuất hiện từ lúc nào nam nhanh mặc áo đen khôi ngô tuấn tú quỳ một chân xuống trước mặt phù ngọc thu hắn phủ nhẹ cát miệng trên chân phù ngọc thu với vẻ dịu dàng như đang đối đ ã với người mình yêu chỉ là khi ngẩng đầu lên đôi mắt kia hoàn toàn không mang theo nhiệt độ mà lạnh như băng t ự như đang nhìn một xác chết đây là xa giới ngoài cát ra chẳng còn gì nữa đâu phù ngọc thu không thèm nghe hắn nói mà gồm hết sức lực giơ chân quét ngang khốn kiếp chưa kịp đụng vào thân thể nam nhân thì đã nghe một tiếng bột khô k h ớ c phong bắt hài nhẹ nhàng nắm cổ chân rương r y của y á n h mắt lộ vệ hờ hững good day cổ h o n g phù ngọc thu khàn đạp s u c cùng lực k i ệ t nhìn hắn ngay cả chửi mắng cũng không có sức ta vất vả khổ sở cứu ngươi mà ngươi lại lấy oán trả ơn nhân loại các ngươi đều vô tình vậy sao từ lúc có t h à n h trí u thảo giáng linh đã sống ở văn ư u c ấ p dồi dào linh lực được các linh thụ và linh thú trong thung lũng cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên chưa từng gặp phải bất kỳ ác ý nào trên thế gian lần gặp duy nhất chính là nam nhân trước mặt tất cả chỉ là diễn kịch thôi phong bắc hà hờ hững nói mục đích ban đầu của ta chính là linh đan của người phù hợp thu khẽ giật mình rồi bàng hoàng nhìn hắn linh đan diễn kịch lúc trước phát băng hà máu me đầy mình từ trên vách núi rơi xuống van u cốc khí tức của kẻ sắp chết thu hút đám dây leo chuyên ăn s á t mọc ở vách núi b ả o v ệ phía hắn nếu không may mắn được phù ngọc thu phát hiện thì hắn đã chết từ lâu tất cả những điều này chỉ là diễn dịch để chiếm được lòng tin của y thôi sao phù ngọc thu nhìn vào đôi mắt vô cảm của phong bắc hà dù trung quan h nóng như lửa nhưng y vẫn vô thức rùng mình một cái ngay cả tính mạng cũng có thể lấy ra đặt cược đúng là một tên điên huân chữ ngươi không cho ngươi rời khỏi văn u cốc là đúng phong bắc hà rũ mắt gỡ bỏ sợi xích đang trói phùng ngọc thu khiến nó lập tức hóa thành cát miệng rơi xuống đất linh đan của u thảo g i á n linh có tác dụng cải tử hoàn sinh chỉ cần ngươi bước ra kết giữa văn u cốc thì dù không phải ta sớm muộn gì cũng có ngày bị moi linh đan làm thuốc thôi cổ tay phùng ngọc thu bị xích bầm tím y bàng hoàng nhìn phong bắc hà mọi người mong linh đan của ta là lẽ đương nhiên sao đúng vậy phong bắc hà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của p h ụ n g ngọc thu rồi hời hợt nói ít nhất ta sẽ không tổn hại thần hồn của ngươi để ngươi có thể vào lại luân h ộ i p h ụ n g ngọc thu nghe được câu này thì giận quá hóa cười cầm thú chính là cầm thú đã làm ra hành vi động ác đến mức này mà vẫn tìm được lý do biện minh đường hoàng vậy sao phong bắc hà cũng chẳng thấy câu này có vấn đề gì hắn c h ồ n tới gần phùng ngọc thu phùng ngọc thu ghê tởm chống tay lết ra sau xe giởi bị phong bắc hà điều khiển nên hắn vượt động thầy sau lưng y đã dựng lên một bức tường cát người phong bắc hà thản h i ê n giơ tay biệt miệng phùng ngọc thu ngăn chặn câu mắng y s ắ c s ử thốt ra nếu ngươi tức giận thì ta sẽ nhận lỗi với ngươi phong bắc hà như đang dỗ dành người trong lòng kề vai vào ta y nói khẽ xin lỗi ta soi đuổi phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu không còn gì để nói với hành vi của người này tức dẫn đến ứ nước mắt đúng lúc này bên cạnh có một giọng nói vang lên xin ngài nghĩ lại nếu giờ cưỡng ép m o linh đan thì chỉ sợ tổn hại linh đan phí công nhập sức thôi lúc này phù ngọc thu mới phát hiện trong xa dưới này còn có một người khác người kia đứng cách đó không xa khuôn mặt trắng nhợt giữa trán có một nốt ruồi son cất bước đi tới cung kính hành lễ với phong bắc hà trên thân tỏa ra mùi thuốc lạnh lẽo phong bắc hà nói lân đang tổn hại thì từ từ d ư ỡ g sao lại phí công nhọc sức chứ y sư do dự nhưng thần hồn u thảo e là sẽ bị hao tổn đấy ạ vẻ mặt vẫn luôn hờ hững của phong bắc hà lộ ra nụ cười nhạt hắn nhìn phùng ngọc thu ngữ khí chẳng có vẻ gì là áy náy thế thì hết cách rồi nếu thần hồn bị hao tổn thì không có cách nào vào linh h ồ i trừ phi luyện hồn lại lần nữa xưa nay phòng bắc hà luôn tin rằng vật chết dễ khống chế hơn vật sớm ố mùa đã muốn cướp linh đan ưu thảo thì đương nhiên sắp không giữ lại thần hồn để tránh đêm dài lắm mộng toàn thân phùng ngọc thu phép run ưu t h ả o g i á n linh là vật trời ban n h ư hoa vàng cỏ ngọc rực rỡ thanh nhã ngày đêm còn được linh trời linh... linh lực trời đất nuôi dưỡng nên phiến lá xanh mướt vừa nhìn đã biết là vật vi phạm nhưng hình người của phụ ngọc thu hoàn toàn trái ngược với ưu thảo cương m ặ t kia lộng lẫy bức người quả thực vô cùng yêu d i ễ m làn da n õ n nà như ngọc tóc dài đen nhắn b u ô n xỏi đến cổ chân sợi tóc đan x e n dây leo mảnh những bông hoa nở rộ đã dần dần tàn ú a chỉ còn xót lại một nụ hoa đạo cư trên đỉnh đầu t ôi bị giam cầm trong x e g ư ớ i bảy ngày nhưng vẻ đẹp kia vẫn c h ẳ n g mảy may giảm sút ây sơ nhìn t h á n g qua đ ộ t nhìn nín thở đã hoàn toàn không giống ư u thảo mà giống diễm quỷ hút hồn người khác hơn phòng bắc hà hững hờ đích hắn một cái ây sơ cụp mắt không dám nhìn nữa nghe nói huân t r ư ở n g và ấu đệ của ư u thảo có thân phận đặc biệt ở phần thế nếu làm thần hồn hư hao e là phòng bắc hà ngắt lời hắn linh vật thiên đạo ban ơn chẳng phải vẫn biến thành cá t r h ị u chim lồng như thường sao người thương hại y thì ai thương hại người lúc này y sư mới nhận ra có lẽ ngay từ đầu phong bắc hà đã có chủ ý làm ưu thảo hồn bay phát tán nghĩ tới đây hắn không dám khuyên nữa mà gật đầu vân giả phù g ọ c thu liều mạng giải dụa trong mắt tràn đầy sợ hãi y không hiểu sao y không hiểu tại sao mình chỉ cứu người mà lại rơi vào kết cục này phòng bác hà thấy sắc mặt phù ngọc thu trắng bệt như tờ giấy thầy buông ra bàn tay đâm bịt miệng y rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đừng sợ phù ngọc thu t r ố n không thoát toàn thân run cầm cập ngươi thật sự muốn giết ta sao phòng bác hà đáp khẽ ừ ai không biết còn tưởng h ắ n đang, đang thì thầm tâm sự với người trong lòng ngươi làm nhiều như vậy cũng chỉ vì linh đ à n của ta thôi à Ừ phù ngọc thu lầm bẩm l i n đ a n của ta vì l i n đ a n của ta a n h mắt phong bắc hà chẳng chút nao núng vừa nói vừa chậm rãi đặt tay lên đan điền của phù ngọc n g thu rồi bất thình l ệ n h thúc giục linh lực phù ngọc n g thu không còn sức phản kháng chỉ thẫn thờ nhìn phong bắc hà y ở x e giới quá lâu nên nguyên d h ạ c ưu thảo đã sắp khô héo lực bán của l i n h đ a n cực kỳ yếu dễ dàng bị linh lực của phong bắc hà từ từ dẫn trách ra khỏi cơ thể nước mắt phù ngọc thu rốt cuộc rơi xuống y không tránh mà trái lại còn đưa tay ôm cổ phong bắc hà chấp nhận sớm bệnh chờ giao ra linh đan của mình phong bắc hà cái ôm này quả ấm áp khiến đôi mắt vô cảm của phong bắc hà trượt lớn lên một tia sáng mờ nhạt bàn tay vận chuyển linh lực hơi dừng lại nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi phù ngọc thu thì thào rồi đột nhiên dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt cổ phong bắc hà trên mặt phùng ọ c thu đầm đ ì nước mắt nhưng lại cười ngạo nghễ n g ư ờ i ngươi muốn linh đan của ta đến vậy sao đ ộ c g tác của phong bắc h i dừng lại sau đó hắn cảm thấy linh đan sắp bị mình lấy ra chưa truyền đến một luồng linh lực phùng ọ c thu cố ý nộp mình cho hắn là để tự nổ linh đan sao ngọc thu phong bắc h i vội vã kết ấn hòng ngăn cản y vật của ta tay phù ngọc thu trượt xuống dùng hết chút sức lực cuối cùng nếu chặt vạt áo phong bắc hà ánh mắt tối tăm mang theo thù hận chưa từng có b ậ t cổ tà dù có hủy cũng không chân g ư ờ i đâu vẻ mặt vô cảm truyền kỳ của phong bắc hà rốt cuộc biến đổi người phù ngọc thu nhìn yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn mà chẳng biết học ai cái tính điên này thấy gương mặt quanh năm lạnh lẽo như đeo mặt nạ của phong bắc hà biến sắc phù ngọc thu cười vàng muốn có linh đan thì đem mạng tới lấy đi y sư thấy không ổn nên vội vàng mở cửa xa dưới hét lên đi thôi vật được thiên đạo ân sủng tự nổ linh đan gây ra uy lực cực lớn nhân lực cũng khó nòng ngăn cản thấy phòng bắc hà vẫn đang cố kết ấn ngăn chặn y sư bước nhanh tới kéo hắn đi phòng bắc hà hết y sư ra cút đi Hắn đã trù tính lâu như vậy để đạt được linh đan của u thảo giáng linh sao có thể thu a vào phút chết được. Tốc độ kết ấn của hắn càng lúc càng nhanh nhưng tốc độ phá hủy của phùng ọ c thu cần nhanh hơn. khi ấn của phong bắc hà chỉ còn một thuật cuối cùng là hoàn thành thì linh đan ầm vang nổ t u n g t h a y s a u là một tiếng hét thiếu tôn. đồng tự phong bắc hà coi lại cơn lốc xoáy khổng lồ sau khi linh lực nổ tung cuốn cát vàng bay đầy trời như pháo hoa tung tóe khắp nơi cả xa giới dung chuyển sụp đổ cát miệng rơi rào rạt gió xuân thổi đến một đá hoa từ từ nổ rộ trong biển cát ngọn lửa nít bàn Ta vẫn nhớ rõ bên tai phù g ọ c thu o n g o n g thần hồn như vừa bị x é nát vừa bị t h i ê u đốt lửa cháy lan vào t u y i n như sắp chui ra khỏi cơ thể trong lúc mơ màng y lờ mờ nghe tiếng người nói chuyện bên tai mình không phân biệt được đâu là trong trí nhớ đâu là hiện thực mặc dù tiền tồn thích chim l ô n g xù nhưng con chim chấm này béo quá tộc chủ thương loan nuôi kiểu gì vậy một ngày ăn bảy tám bữa ngươi cũng phải béo thôi thương loan muốn để nó ăn sập cửu trọng t h ê m đấy cháp ngọc thu ta chỉ vì linh đan của ngươi thôi linh đan p h o n g bắc h ạ trong nháy mắt ký ức trước khi tự nổ l i n đàn như sóng biển tràn đầy vào đầu y phù hợp thu nhất thời không biết mình đang ở đâu nỗi o n hận vì bị bất tử làm đầu óc y mụ mẫm thu hận với phòng bắc hà như mọc rễ trong thần hồn ta phải giết con quả đen xấu xí kia đồ rễ cây c h ố i phù hợp thu vốn là một ngọn cỏ nên không biết mắng chữ người thế nào chỉ có thể đem những thứ mình thấy xấu nhất ra gán cho cậu nam nhân đắng b ă n vầm kia à chà nó đang hót kìa một giọng tán thưởng vang lên nghe nói linh lực chim trắng có tác dụng x o y dịu thần thức tiếng ca uyển chuyển du dương t h ả n h thất êm tai giờ được nghe quả nhiên là danh bất hư truyền phùng ngọc thu còn đang hùng hổ mắng xối xả lơ nồi h kiếp sau ta phải làm cha ngươi đánh c h ế t được còn bất h i ể u như người một người khác nói ư nhỉ đúng là du dương thật đấy mắng xong phùng ngọc thu đã hơi tỉnh táo lại e đinh lên uy lực tự nổ linh đan của mình cực lớn cậu nam nhân kia và y sừ chắc đã bị nổ b à n h s á t chết không toàn thầy một mạng đội hai mạng cũng không lỗ sau một hồi chửi rủa cơn tức giận của y đã giảm bớt lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng lắm ây không còn ở trong x e giới mù mịt cát vàng mà chung quanh l ặ n g bằng mây mù trong thân thể dồi dào linh lực t i n h mạch lưu chuyển thuận lợi nhịp tim ổn định hình như là vẫn còn sống vẫn còn sống p h ư n g ngọc thu đột ngột bừng tỉnh lúc này mới phát giác một điều lẽ ra mình phải đồng quê vô tận với phong bắc hai rồi chứ sao giờ vẫn còn sống đúng lúc này một gương mặt bị phóng tờ gấp mấy lần đ ư ợ nhìn xuất hiện trước mắt y đó là một thiếu niên có tướng mặc ăn tuấn áo xanh theo hình rồng con người co thành một đường thẳng nhìn y trừng trừng như thể chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng y phùng ngọc thu hoảng sợ hét lên chip chấm hỏi kêu xong y lập tức bị tiếng chim hót nũng nịu này làm giật mình chip chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi trên đời không có ngọn cỏ nào biết kêu chip chip cả phùng ngọc thu hoàn toàn tỉnh táo vì khiếp đảm thiếu niên áo xanh chớp mắt rồi duỗi ngón t r ọ chặt một cái vào bộ lông xù trên mình phùng ngọc thu chợt nó nhạo thế này làm sao nuốt chửng linh hoa kia được bên cạnh có giọng thiếu nữ lý nhí đáp lên hoa kia là do thiếu tôn đồng hạt đưa tới cho tiền tồn dưỡng thần hồn chỉ cần nở hoa là có thể làm thuốc hôm nay hoa vừa nở thì đã bị nó nuốt chửng luôn ạ thiếu niên áo x a n h đắc ý nói có sao đâu hoa kia vừa bị nuốt chắc dược hiệu vẫn chưa tiêu hết đâu đem chim trắng này nấu lên ăn cũng xem như làm thuốc rồi phù ngọc thu bà chấm gì vậy trời phù ngọc thù xù lông lên theo bản năng muốn lấy lá cây đánh người nhưng vừa nhúc nhích thì chợt thấy là lạ đập vào mát là hai chiếc cánh lông vũ trắng tinh không nhiễm bụi trần lông vũ phù ngọc thù trợn mát hạ hốc mồm hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng h ó t lãnh lót c h i t chấm hỏi c á i gì mà xấu thế này chương hai trong số các sinh vật mà phù ngọc thu từng thấy đứng đầu danh sách căm ghét của y là nhân tộc vì bọn họ luôn lăm le hái u thảo làm thuốc cực kỳ xấu xa theo sau là lũ chim cứ hai mổ tới mổ lui vì mổ lá một cái cũng đủ để phù ngọc thu gào khóc ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ chung q u a n vạn ù cốp chăn chịt dây đỏ đ a n thành kết giới trên dây đạo treo rất nhiều chuông khi gió thổi qua sẽ dọa lũ chim h o n g sợ bay xa phù ngọc thu tránh chim cả đời ai ngờ lại có ngày mình biến thành chim phù ngọc thu vô cùng suy sụp y liều mạng giẫm móng vuốt non nớt mong nó mọc ra rễ sợi để mình cắm xuống đất nhưng giẫm nửa ngày chỉ có mấy chiếc lông tơ nhỏ bé rụng xuống phù ngọc thu nhìn đôi cánh trắng như tuyết kia suýt nữa tức phát khóc sống thì vẫn sống nhưng y lại biến thành chim phù ngọc thu cảm thấy đời cỏ thật bẽ bàng được sống lại lần nữa cũng chẳng khá hơn là bao thật hồn lạc phát nằm trên mặt đất yên lặng rơi lệ hiện giờ thân hình y tròn quay nên khi nằm xuống không thể gục đầu xuống đất chỉ có thể chở mình ủ rũ gối đầu lên bàn ngọc nhỏ bên cạnh nức nở nghẹn ngào thôi thì chết q u á t cho xong phù ngọc thu bực bội nghĩ hay là anh sống nó đ i t h ế nên áo xanh bên cạnh nói phù ngọc thu bà chấm p h ụ ngọc thu lập tức yểu s i ê u ơi chỉ buộc miệng nói thôi mà t h ư ợ nền g áo xanh nhìn y t r ầ m t r ầ m h é m miệng liếm răng nanh với v ẽ thèm t h ư ờ n g nếu lấy máu chim trắng này làm thuốc thì tôn thượng có thượng cho ta s á t chim để nếm thử không n h ỉ p h ụ ngọc thu bà chấm c h i làm ưu thạo y luôn nơm nớ nớp lo sợ có kẻ đào mình lên làm thuốc giờ làm c h i m cũng phải làm mình biến thành món ăn cho người ta nữa sao phù ngọc thu càng khóc lợi hại hơn trong lòng nức nở nghĩ chim này có linh đan không n h ỉ sớm một gì cũng phải nổ chết bọn hắn hồi lâu sau bảy hồi sáu p h á t của phù ngọc thu đã ổn định trong thân xác này một đoạn ký ức rời rạc tràn vào đầu làm não y như muốn nổ tung ầm một tiếng phù ngọc thu suýt nữ ngất đi nhưng giờ y đã biết rõ la lịch của thân xác này ký ức lạnh lùng vô tình nói cho y biết cái xác này chỉ là phế vào sống thôi không có linh đan đầu đừng hòng tự nổ chim trắng vốn là đ i ệ n hạ nhỏ nhất tộc thương loan chẳng biết làm gì ngoài hát điếu lò không linh đan không linh c a n h t u luyện nhiều năm có uống bao nhiêu linh đan dịu dược cũng chẳng hóa thành hình người được nhưng vận may của chim trắng không tệ vì một câu chim trắng là biểu tượng của may mắn mà được tộc thương loan nuôi như linh vật chẳng biết một ngày cho ăn mấy bữa mà thân hình tròn vo béo gấp ba các loài chim khác m ớ đến khi tập thương loan đội chủ có lẽ tập chủ mới thấy chim trắng này chẳng đem lại may mắn gì đã vậy còn ăn nhiều tốn kém nên dứt khoát đưa thùng cơm này tới cựu trọng t h ê n làm linh sủng cho tin tồn ngắm chơi phùng h ợ thu mà mỹ tin tồn mặc dù y ở vằn u cấp không m ạ n thể sự nhưng sau khi được phong bắc hà dẫn nhập thế đã từng nghe hung danh của tin tôn kia nghe nói tin tôn tính tình cố chấp cực kỳ hiểu sát nằm đỏ giết tối cựu trọng thiên còn làm máu nhụm đỏ mây mù bảy ngày không tan ấy là thoại bản ở thế gian viết thế lúc ấy phù n g ọ thu nghe xong còn hào hứng n ó với Pháp băng phong bắc hà phóng đại quá rồi tin tôn kia có phải chữ nhân minh phụ ở dưới địa ngục đâu vẻ mòi của phong bắc hà hết sức kỳ lạ cũng không khoa trương lắm đâu phù ngọc thu cắm cành cày vào chẻ linh thủy hút chuồn c h u ộ rồi thắc mắc là sao phòng bắc hà không nổi nữa mà rót cho y thêm một chẻ nước rồi ra hiệu uống tiếp đi một ngày mười hai canh giờ phù ngọc thu uống hết sáu canh giờ thấy thế thì vui vẻ hút linh thủy quên luôn đề tài này â cứ đinh n i n cả đời sẽ không bao giờ gặp tiền tôi mê chém giết trong truyền thuyết kia ai ngờ giờ y đang ở cựu trọng thiên thật ư không sao phùng ngọc thu rất biết cách an ủi bản thân mình và h ạ n không oán không thù h ạ n giết mình làm gì nghĩ tới đây t h a n chim của phùng ngọc thu chấn động lúc nãy con rồng kia nói nhịn gì, gì nhỉ chim trắng này đ ỏ bụng anh hết linh hoa dùng để dưỡng linh mặt cho tiên tôn phùng ngọc thu bà chấm phe vết này đói điên rồi sao béo thế mà còn anh thôi không sao phùng ngọc thu lại tự an ủi mình sẽ nói là bác sâu dùm tin tôn nên vô tình ăn nhầm nghĩ xong phù ngọc thù chết lặng lý do nhảm n h ỉ này đồ ngốc cũng chẳng thèm tin phù ngọc thù đau đầu gần chết nên định ai nổi mình lần nữa thì trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức rơi rạc dưới góc đại thuộc ca c h á p vót n a m nhân áo xanh đứng trong gió t h ạ n nhiên nói chẳng ai đẹp vào một con chim ngu xuẩn ngay cả hình người cũng không biến ra được đâu Đã xong một hạt trâu tròn vo lanh đ ế n h dưới trên chim trắng chim trắng h o à n g m à n g c h i p chíp n a m nhân nói tìm cơ hội bỏ thủy liên thanh vào suối n g ọ c ở cửu trọng thiên đi chờ tin tôn chết ta sẽ cho người thuốc giải phù ngọc n g thu bà chấm hỏa ra cái xác này của y đến để giết tin ê tôn sao còn có thuốc giải chẳng lẽ chim trắng này bị trúng đ ộ t phù ngọc n g thu thanh thản ằ m xuống cảm thấy giờ mình chờ chết đi là vừa thiếu niên áo xanh nhìn hao hảo món ăn trong l ò n g ngọn tài biển thành m ỏ n rồng đen thui chọc chọc chúng lông vũ đỏ tươi trên đầu chim trắng kiếp này của phù ngọc thu coi như bỏ đ i n đ i n mình chết chắc rồi dường như ỳ đã nghĩ thông suốt nên hung hăng chừng con rồng kia rồi nhủ thầm trong lòng một cái hai cái chờ con rồng này chọc đủ mười lần mình sẽ tự nổ linh đan ủ quên có linh đan đâu nhỉ phù ngọc thu c o mà thăm dò trong cơ thể mình nghĩ thầm không đúng rõ ràng có linh đan mà linh đan của chim trắng không giống c ủ a ưu thảo giáng linh từng làn hơi nước xuyên qua hạt châu ánh sáng màu xanh sẫm như gặp phải sấm sét nổ lốp đ ố t khắp cả kinh mạch toàn thân phùng ngọc thu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ thấy có linh đan thì dễ xử rồi hẳn còn chọc nữa mình sẽ nổ cho hắn biết mặt nhìn phùng ngọc thu hiền là n dễ bắt nạt nhưng thật ra lại có tính điên trong người đôi khi một chuyện nhỏ xíu cũng có thể chọc y điên tiếp c h ạ vì mới chết một lần nên giờ y không sợ gì nữa mà lạnh mặt đến xem con rồng này đã chặt mình bao nhiêu cái đừng tới gần nó quá thiếu n ư áo đen k h a n h tay hờ hững nói mấy ngày trước tộc đồng hạt đưa tới một con hoàng oanh ngoài mặt thì bảo hát cho tim tôi nghe nhưng thật ra là muốn ám sát tim tôi ai biết trên mình chim trắng này có dấu vật quái quỷ gì không đôi mắt rồng của thiếu nữ kia dường như có thể xuyên qua gia t h i ệ để nhìn thấu lòng người phù ngọc thương hoài nghi nhìn nữ nhanh này biết trên mình có thủy liên thanh chết tiệt gì đó nhưng y chẳng thèm để ý mà lạnh lùng c h í t một tiếng rồi đếm tiếp tám cái chín cái sắp đủ mười cái rồi phù ngọc thương như bị nghiện tự nổ linh đan nên chẳng c h í c h do d c muốn nổ lần nữa đúng lúc này thiếu niên áo xanh thu lại móng rồm rồi vui vẻ nói không sao đâu ngươi xem cục tuyết này ngay cả hình người cũng hóa không ra thì làm sao có năng lực ám hại tiên tôn được phù ngọc n g thu ngừng sù lông trong lòng tự nhủ xem như người thức thời thiếu niên áo xanh nói tiếp mà có dấu thật cũng chẳng sao nó đã ăn cỏ kiên quan nhất định đêm nay tin ê tôn sẽ biến nó thành pháo hoa thôi chẹp t h è m ăn chim năm qua y giòn ghê phù ngọc n g thu bà c h ẩ m s ớ m m ộ n gì cũng phải nổ chết con rồng ngấp nghé thanh, thanh thể mới này của y đúng lúc đó mây trắng ngoài cửa sổ như bị ma khỉ đầu độc nên lập tức hóa thành mây đen Rút vào trong góc cơn lốc bão mưa này nổi lên quá kỳ lạ huống chi với một ngọn cỏ điều đáng sợ nhất chính là cuồng phong gào thét mưa to như trút sau mỗi trận mưa y đều bị rụng mất vài cây lá ghẹt、yeah, chết đi được thiếu nền áo xa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mừng rỡ x á c lòng chạy ra ngoài thiên tôn sắp về rồi phụng ngọc thu bị lắc lư mấy vòng vòng trong l ò n g mất khống chế kết một tiếng đâm s â m vào khe hở của lồng vàng bị ép thù hết khung cảnh chung quanh vào mắt và ngọc rực rỡ tiên khí lượn lờ khắp nơi như đang đứng trên m y l i n h lực cực kỳ tinh khiết khác hẳn l i n h lực cành cối ở tam giới quả nhiên không còn ở nhân gian nữa t h ấ y tốn chấp và mưa to cuối trên trời theo bản năng phụng ngọc thu lập tức sợ hãi liếc một cái rồi vùi đầu vào góc d i u kỹ m ẫ n g vút chỉ còn lông đùi khẽ run rẩy thiếu niên áo xoàn h h á t ngâm nga đi dọc hành lang l ư ợ n lờ mây mù rồi nói h u y ê n thuyền với thiếu nữ bên cạnh tiên tôn nói l ê n nữ xem p h á hoa hoàng oan lộng lẫy như vậy thả lên chắc đẹp lắm tuyết lộc ươi vẫn còn đang chờ cỏ kim quang làm thuốc cho tiên tôn dưỡng thần hồn lần này thì toi rồi linh thảo vừa nở hoa xong tuyết thật thiếu nữ thích yên tĩnh nên làm ngơ hẳn h i ể u nên lại nhảy suốt cả đoạn đường một mình cũng đủ tạo thành kiếp chợ chốc l á sau đã tới đại điện hai người bước nhanh lên tám mươi mốt bậc thang bạch ngọc mây mù lượn quanh cổng đại điện trang nghiêm một thị vệ mang gương mặt vô hồn như tượng đá ánh mắt chẳng có chút ánh sáng nào d á n g lửng nghiêm chỉnh như đang canh gác địa ngục trong điện mây mù lặng bảng vừa bước vào đã mơ hồ nghe thấy tiếng chuông gió lanh lạnh từ xa vọng l ạ i bên ngoài cùng phong gào thét như lệ quỷ giáng lâm c h ẳ n biết chuông giá treo ở đâu mà càng lúc càng vang tiếng chuông dồn dập n h ư n h ị p chống đánh đánh vào tâm trạng khiến người ta hốt hoảng thế nên áo xanh tên vân thu nhanh n h ẹ đi tới bệ ngọc trong điện rồi cầm phùng ngọc thu đặt lên kệ chơi đùa hai mỏng vút của p h ù n ngọc thu bấu chặt dài ngang suýt nữa đứng không vững rơi xuống chíp vân thu nhìn y loạn chặn nửa ngày không chút khách khí cười nhạo rốt cua tập chủ thường loan đ ú t cho người anh linh đang dịu d ư ợ c gì mà một con chim lại béo tới mức này phù ngọc thù bà c h ấ m người mặn nữa đi ta tự nổ cho coi vân thù thấy phù ngọc thù đứng quá vất vả thì đảo mắt m ộ t vòng rồi cười h i h i phù ngọc thù có linh cảm không lành cứ cảm thấy người này ấp ủ ý đồ xấu x a nào đó vân thù hóa thay một con rồng bay ra ngoài chốc lát sau thay một cái trộm ngọc về h ạ n hóa h thành hình người rồi đặt chậu lên bệ ngọc đất linh bên trong có vết tích bị đào s ớ i đỉnh đầu p h ụ n g ngọc thu huyện đời dẫu chấm hỏi không hiểu hắn đang muốn làm gì v ă n thu cười h í p mắt nằm để thân hình tròn vo của p h ụ n g ngọc thu rồi ấn xuống đất như trồng cỏ hai móng vuốt và n g n h ạ t của p h ụ n g ngọc thu bị vùi vào đất linh nhìn xa hệt như một quả cầu tuyết mọc trong chậu v ă n thu cười vang người đã ăn mất linh thảo này thì thể chỗ nó chờ tin tân đến đi phù ngọc n g thu bà chấm nếu gặp chim khác thì đây là một sự sỉ nhục nhưng đối với thảo mộc như phù ngọc n g thu thì chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh ưu thảo g i á n linh qua năm cắm rễ trong đất linh dù có hỏa thành hình người thì hai chân y vẫn chôn kín chỉ có lần duy nhất bị phong b ắ t hà i nhốt trong xe dưới phù ngọc thu nhớ đến là ai đau đầu vì tức giận y mặc niệm vài câu đừng tức đừng tức cậu nam nhân kia đã thành buồn nhão r ồ i thế là tự dỗ mình thành công cảm giác bắt vũ lên hai chân quá an toàn phù ngọc n g thu t r ồ n móng vuốt sâu thêm mấy tấc kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thở phào chip chip chip xong y lại hối hận phì phì hai tiếng cái xác này đáng ghét quả đi mất phù ngọc n g thu quyết định nếu còn mất kiểm soát chip mười tiếng nữa thì y sẽ tự vã miệng mình vân thu vốn đang đợi con chim này xù lông ai ngờ đợi trái đợi phải mà chim trắng vẫn thoải mái đứng trong chậu hít mắt với vệ thích chí tùy miễn cưỡng đứng vững lại rồi n g ẩ n đâu nhìn một quả pháo hoa từ từ bay lên xuyên qua đám mây rồi nổ tung giữa đại đ i n ánh lửa tung tế khắp nơi dường như còn có những sợi lông chấm mút bay lạ tả pháo hoa này nổ rất đẹp phù ngọc thù vốn thích pháo hoa nên khi thấy hào quang lung linh đủ màu lóe lên thì hai mắt sáng rực phù ngọc thù quanh năm ở một mình trong vằn u cớp nên hai tự lẩm bẩm giờ thấy pháo hoa rực rỡ như vậy thì nhất thời nhịn không được lẩm bẩm hot chip chip đẹp quá thêm cái nữa đi sau khi hở nợ hot som phù ngọc thu lập tức chửi mình còn chip nữa vả ngươi ắt y đang t lẩm bẩm thề trong tiếng phả hoa nổ đ i đùng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ bên tai phù ngọc thu mờ mịt quay đầu bất t ì n h lình đối diện với một đôi mắt vàng xinh đẹp người kia gần trong gang t c ánh mắt hìn hoa nhìn y phù ngọc thu thế mà không p h ả t giác ra được hắn đến lúc nào bên cạnh là vân thu đang quỳ gối cung kính hành lễ ngoài điện đã tận mưa ánh nắng chiếu vào bàn tay lộ rõ khớp dương kia ngón tay hắn chậm rãi ấn một cái vào tấm lông đỏ trên đầu chim trắng trong dặm nó tràn đ ầ ý cư dịu dàng người cũng thấy pháo hoa này đẹp và phùng ngọc thu bị ấn đầu lạo đạo một cái khó nhọc giữ vững thân mình trong sương mù b ả n lãng một nạn nhân mặc áo bào trắng tinh vừa trên d ư ớ mây tóc dài buộc hờ bằng dây vợ xanh lòe sờ trên vạch áo như dòng chảy ngầm giữa biển mây hàng mây rộng của nam nhân rủ xuống tay áo theo viền vàng bọc lấy cổ tay chấm mút gác trên bàn ngọc toàn thân toát ra khi chết tôn quý mây mù lẫn lờ trôi cạnh nam nhân dường như cũng chậm lại vùng ngọc thu nghiêng đầu nhìn hẳn đời chính là tiên tôn sao hình như cũng đâu giống hung thần ba đầu sáu tay giữ như cọp beo to như gấu cháo mà y tưởng tượng trái lại còn khá đẹp thì phải hãy là người duy nhất ở tam giới có thể làm phù ngọc thu vốn g h t nhân loại phải trầm trồ khen đẹp vì tiền tồn xuất hiện nên mây mù che khuất bầu trời đã dần tan đi tuyển phả hoa vẫn còn vang lên tâm tơ phù ngọc thu đều đổ dồn và sự xuất hiện đột ngột của tin tôn này k h o á mắt tình cờ liếc qua đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng v ậ t châm lửa đốt thành pháo hoa trong đại điện không phải là lửa nhanh thạch mà phù ngọc thu hay thấy ở v ă n ucóc cũng không phải thuốc nổ mà sau khi nhập thế phòng bắc hà dẫn y đi xem dưới pháo hoa là một người toàn thân đẫm máu thoi thóp quỳ trong vũng máu hẳn dễ dụ dật mạnh thứ gì đó trên cánh tay một ngón tay trống trơn đột nhiên xuất hiện một chiếc lông vũ dính máu người kia cầm lông vũ rót trước linh lực và sức sống ít ỏi vào nó vút một tiếng lông vũ bay lên cao nổ tung ánh lửa màu máu x e n lẫn với pháo hoa toàn thân phù ngọc thu cứng đờ âm thầm rùng mình một cái lúc này thiếu niên kia n ó hoàng oan lộng lẫy nhất định thả lên sẽ rất đẹp chính là dùng linh lực và sức sống nổ tung máu thịt như vậy sao tuyên tôi nhìn hoài dịu dàng cuối thấp đầu con ngươi xinh đẹp như hồ sâu tĩnh mật tỏ vẻ hứng thú ngắm pháo hoa thấy chim trắng bị dạ sợ hắn cười khẽ một tiếng trong đôi mắt vàng của tin tôn phản chiếu pháo hoa đỏ rực không ngừng nở r ộ thanamon hòa mang theo sự ung dung tôn quý mà không ai bắt chước được chẳng phải cỡ kim quan nở hoa ạ sao đoạn hoa này giống quả cầu tuyết vậy phùng ngọc thu giật mình tiên tôn cười hỏi tìm điện h ạ cỡ kim quan của ta đâu phùng ngọc thu bà chấm ở ở trong bục nè chương ba bề ngoài tiên tôn hiền hòa nhưng r á c cỡ tỉnh áp bát t ự như mây mù bao trùm dãy núi mềm mại nhẹ nhàng xà xuống con người phùng ngọc thu tan r ã tấm lông đ ạ run đời bảy ngay cả y cũng không biết chuyện gì xảy ra dường như bản năng của chim trắng này đã buộc y phải thành phục thiên tôn phù ngọc t h ư ờ không thích bị áp đảo nên liều mạng chống cự nỗi sợ hãi ăn sâu vào máu kia quả cầu tuyết rung mạnh có lẽ tin tồn thấy thú vị nên hơi chồm tới t r ư người sợ ta ạ theo bản năng phù ngọc t h ư ờ muốn nói không sợ nhưng khí thế mạnh mẽ như vực sâu núi thẳm kia vẫn áp đảo y làm bộ lông xù lên như sắp hóa thành b ộ công anh bay đi rốt cuộc t ổ n chủ thương loan kia lấy đâu ra tự tin t h ô n g công anh hại này ngay cả hình người cũng không biến được như y lại có thể giết diêm l à s ố n g này cơ chứ dựa vào cái gì dựa vào cái mỏ vàng n h ạ t này để mổ c h i ế c người hay sao phù hợp t h ơ bị khí thế này làm chóng mặt trong lúc hoảng hốt y quay đầu dùng mỏ nhọn mổ mấy cái chìm chẳng vẫn còn nhỏ nên mỏ rất mềm lúc mộ chẳng khác gì lông, phất, lông vũ phất quà phù ngọc thu mở loạn dạ mấy cái rồi n g ẩ n đầu lên lợp tớt đối diện với một đôi mắt vàng ẩn chứa ý cười phù ngọc thu bà chớm phù ngọc thu mờ t nửa ngày bỗng nhiên tỉnh táo lại chỗ y vừa mổ là ngón tay diêm la sống lần này phù ngọc thu hoàn toàn đứng hình vần t h thấy thế thì háo hức liếm răng nanh chờ tin tôn thưởng chim cho mình ăn tiên tôn bị mổ hai cái hờ hững l i ế t hắn rồi hỏi sao không tiếp tục đi ý hắn nói đến pháo hoa đột nhiên dừng lại hoàng oanh đàng thòi thóp nghe vậy lại c ố bứt chiếc lông vũ nhóm lựa thả lên nhưng phụng ọ c thu sợ ngây người tưởng hắn nắm mình nên vội vàng b ổ thêm mấy cái và o ngón tay tiên tôn tích tích tích hệt như chim gõ kiến tiên tôn bà chấm vân thu chấm chấm chấm vân thu trố mắt chiên trắng này rốt cuộc bị h ỏ n g não hay gan lớn vậy hắn chắc mẩm hoàng oan thả xong p h hoa x ế tới lượt chim trắng tin tôn ngồi nghiêm trang trên ghế mây bóng hắn phủ xuống đâu như lòng giam khiến chim trắng không biết phải trốn vào đâu phù hợp thu được nương chiều từ bé tình cảnh đáng sợ nhất từng gặp trong đời là nghe phong bắc hà đòi lấy linh đan của mình ở xa giới rõ ràng bây giờ tin tôn kia chẳng nói một lời thậm chí còn nhấc môi cười nhưng y lại run như cầy sới khuôn mặt nhỏ n h á n của phù ngọc n g thu tê dần hồi hộp n h ễ n thở tiền tồn nước mắt vàng lên nói với hoàng oanh đang định châm p h á h o a về đi hắn cứ tưởng lần này ám sát thất bại sẽ khó thắt khỏi cái chết sau khi đốt p h á h o a đã tiêu hào hết gần sinh lực nào ngờ lại tìm được đường sống may mắn nhặt về một cái mạng từ tay diêm la này phù ngọc n g thu cũng âm thầm thở phao một hơi hình như y cũng nhặt về một cái mạng rồi đa tạ tôn thượng khang a n chật vật đứng dậy từ trong vũng máu rồi cố kìm cơn run rợi riêng cánh bay đi vân thù nhớ mặt bất đắc dĩ nói tôn thượng cứ thế thả hắn ta đi sao tin tôn vừa nhìn qua quả cầu tuyết vừa hơi hợt nói ta chỉ nói cho hắn về còn về được hay không phải xem bản lĩnh của hắn đã lúc này vân thù mới kịp phản ứng hắn cười khúc khướt rồi hớn hở hóa thành một con rồng xanh khổng lồ d ư ờ n g nằm b ủ v ú t bay ra đại điện phùng ngọc thu bà chẩm vừa thở v à o xong đã hít ngược vào mắt y trợn t r ò m nói thả đi rồi lại sai người giết chờ hy vọng rồi lại để người ta tuyệt vọng chờ hy vọng rồi lại để người ta tuyệt vọng đây là chuyện người bình thường có thể làm sao quả nhiên là diêm là sống tên tôi nhìn q u ả cầu tuyết run rẩy kia hỏi hoa này là sao vân quy không biết đã xuất hiện từ lúc nào lời ít mà ý nhiều kể tội chim trắng hôm nay c ỏ kim quang nở linh hoa tuyết l ụ c y chưa tới mà chim trắng này đã nuốt chửng linh hoa rồi ạ linh hoa kia có tác dụng d h ữ n g thân hồn nếu c h ư ông lại thì phải đợi thêm nửa năm nữa tin tôn trầm ngâm nửa năm vân quy ngươi nghĩ ta có thể sống thêm nửa năm không vân quy tin tôn thọ cùng trời đất ạ tin tôn cười khen thọ cùng trời đất hai trăm một câu thợ cùng trời đất phù ngọc thu ở bên cạnh nghe lén thầm than xong đời rồi chim trắng nuốt chửng cỏ cứu mạng tin tôn mà không bị chết mới lạ tin tôn cười xong lại rủ mắt nhìn phù ngọc thu ê lập tức hoảng sợ chị hận không thể đào hố vùi đầu vào đất linh nỗi sợ hãi trong máu thịt lại xuất hiện t h e bản năng xác chim trắng kêu gào mau trốn đ â khiến phù ngọc thu mơ màng nhảy ra khỏi đất l i n mang đến cảm giác an toàn nhất thấy ý muốn chạy trốn tiền tồn h à n nhã chống cằm như đang xem kịch hay có vẻ rất thích thú với cảnh con mồi g i ã ụ tìm đường sống trước mặt mình phù ngọc thu bay nhảy gần như lộn nhào trong lòng còn nhủ thầm nếu hắn bắt mình thì mình sẽ tự nổ linh đan ngay chẳng biết có phải vì bị phong bắc hà tổn thương quá nặng hay không mà trong hiểm cảnh này phù ngọc thu hoàn toàn không quan tâm làm sao để sống sót trả lời chị nghĩ nếu chết thật thì phải kéo t a o một hai kẻ l ó p lưng mới được ngày thề y vừa lặn g q u ạ n g xe cánh ra đôi mắt vàng của tuyên tôn phút chốc t ỉ n h m ị c lạnh lẽo bỗng d ư ờ n g bầy mù b ả n lãng trong điệp như có ngàn vàng lệ quỷ g ầ m t h é t vặn vẹo rồi biến thành những chiếc lông vũ bén nhọn giống hệt mũi tên vô số mũi tên như mọc mắt và sinh ra thần trí cùng chĩa vào thân hình t r à n trị của p h u ngọc thu phút c h ớ c đại điện cửu trọng t h i ê n đã biến thành đ ị a n g ụ c toàn đệ quỷ vân uy có vẻ đã quen với cảnh này trên núi gầm mặt không dám nhìn phù ngọc thu hoàn toàn không biết t i n h tôn sắp lấy mạng chim của mình y xòe đôi c á n h nhỏ cố bay lên nhưng thân thể này quá béo nên bay không nổi hơn nữa một ngọn cỏ quanh n ằ m cắm rễ mới biến thành chim chưa bao lâu thì làm sao mà biết quạt cảm được phùng ngọc thu lạo đạo chưa kịp hết tiếng nào đã lành lồng lốc từ mép bàn xuống đất và nên một tiếng bực như đá rơi chíp chíp a n h m a r tin tồn khẽ động m ỗ i tên g i ữ tợn là vuốt khỏi dây cung chỉ còn cách tim chim t r ắ n g một tấc đột nhiên đông cứng lại phùng ngọc thu bị động đầu t r ắ n g ván hai mắt nổi đom đóm khơi y m ơ mạng mở mắt ra thì phát hiện có một làn mây êm ái mơn trớn túm lông đỏ trên đầu mình làn mây xoắn lại rồi biến mất đ ồ n g lúc này một cái bóng phủ xuống l à n phù ngọc thu sợ hãi nhắm vịt mắt suýt nữa đã t ắ t thở sau đó một đôi tay nhẹ nhàng nâng y lên khuôn mặt tim ê tồn đẹp như vẽ đôi mắt vàng long lanh xinh đẹp mây mù nhẹ rơi trên vai hắn như thể sự tàn bạo lúc nãy muốn vạn tiễn xuyên t ầ m chìm trắng chỉ là ảo giác hắn đôi tay vút nhẹ đầu phù ngọc thu rồi ấm giọng hỏi ngươi muốn xem pháo hoa nữa không phù ngọc thu liều mạng lắc đầu ừ chỉ sợ cậu nam nhân này sẽ cho mình nổ thành pháo hoa ai ngờ tin ê tôn lại cười trìu mến như đang dung túng người yêu bững bỉnh ừ vậy không xem nữa phù g ậ p thu sửng sốt vẫn chưa p h á t giác mình vừa đi một vòng đến quỹ môn quan nhìn là sống này l ạ dễ tính vậy sao vân quỳ kinh ngạc n g ẩ n đầu trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện rõ vẻ khó tin tôn thượng rõ ràng lúc nãy tin ê tôn đã nổ sát tâm mà tiên tôn còn đang dịu dàng vuốt quả cầu tuyết ừ cỏ kiên quan kia ăn thì ăn bảo tuyết lục y trồng lại cũng được tiên tôn thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi định bắt nó phun ra hay sao vân quay sợ hãi không thể tin được câu tha thứ này nói ra từ miệng tiên tôn suýt nữa lan g c ò n tưởng tiên tôn bị đoạt rã đúng lúc này rồng xanh cưỡi mây bày t ớ i rồi đáp xuống đất hóa t h à n h một thiếu niên vân thù liếm m ô i tâm trạng vô cùng vui vẻ thấy tin tồn v ú chim trắng thì vô tư hỏi tôn thự muốn đem con chim trắng này làm thuốc sao ạ phu ngọc thu lại cứng đờ tin tồn cực kỳ thích bộ lông mềm mượt của chim trắng xa xơ vỗ về chơi đùa làm lông t ô toàn thân đều bị xù lên hắn ngước mắt nhìn vân thu một cái vân thu nghẹn họng hắn biết rõ ánh mắt này mỗi lần làm sai hay nói nhầm tin tồn đều nhìn hắn như vậy vân thu không biết mình sai chỗ nào nhưng vẫn nhanh nhẹn quỳ xuống t h ị n h tội tôn thượng ta biết sai rồi k i n tôn không để ý tới hắn mà hỏi vân quy nó biết hát không vân quy ngẫm nghĩ rồi đáp chắc biết ạ lúc nãy có kêu vài tiếng cũng không biết thương loan dạy nó hát bà gì nữa dạy lại đi k i n tôn thả chim trắng xù lông vào lồng vàng trưa nay dạy nó rồi ban đêm đưa tới cầm điện vân thù bước lên phía trước cầm lồng c h i m n g u ngơ hỏi như ai bà nào ạ tiên tồn lại nhìn hắn vân thù biết mình đã sai nữa rồi vân quỳ d ẫ m mạnh lên chân vân thù rồi tiếp lớn bài c á i trong nước ta nhớ rồi ạ vân thù n ã y sai hai lần nên không dám hỏ hé nữa mà yểu x ê u ôm lòng cáo lui tiên tồn rủ mắt nhìn chậu ngọc bất l i n h bằng phẳng lúc đầu bị đào ra hai dấu c h â n chim n h ỏ nhỏ bên trên còn cỏ mấy chiếc lông vũ trắng tinh hắn giơ tay thì mấy chiếc lông tơ nhẹ nhàng lượn vòng trên lòng bàn tay bạt ngọc tin tôn thờ ơ hỏi muốn nói gì chim trắng kia do tộc thương loan g i n bởi ạ vân q u y lặng giọng nói trên người nó có thủy liên thanh e là sẽ gây hại cho tiên thể của tin tôn thủy liên thanh tin tôn cười lông tơ trên ngón tay đ ư ợ nhìn hóa thành một chiếc lông vàng bị hạnh bùng đến trước mặt vân quy ta rất thích chim trắng này thưởng cho thương loan một chiếc lông vàng này đi tôn thượng chim chắn kia đến để giết ngài cha nó thành pháo hoa là được rồi sao còn phải tin tôi lạnh lùng nhìn nàng vân quỳ đang nóng nảy đ ư ợ nhìn thất kinh cúi đầu quỳ xuống đất tiền tôi thuận miệng hỏi bắc hà đâu bệnh cũ của thiếu tôn bắc hà tái phát nên tuyết lộc ý đã đến trị liệu chắc một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn thôi ạ đã t r a ra nằm đó hắn bị ai làm trọng thương chưa vân quỳ mỉm môi từ khi ngài nói muốn chặn người ưu tú nhất trong ba v ị thiếu tôn để kế thừa chức tin tôn thì ba tộc thương loan đồng hạt khổng tước t r a n h nhau xích đầu mẹ chán người giết ta ta giết người ai biết hắn bị ám hạ lúc nào chứ chưa cha rõ nhưng chắc là thiếu tôn thương loan đấy ạ tin tôn chậm rãi nói thương loan quá quém cõi nếu hắn có thể làm bắc hạt bị thương ra nồng n ỗ i này thì đâu ngu xuẩn đến mức sai một con chim trắng tới giết ta v ă n quy lẩm bẩm rõ ràng ngài biết tất cả mọi chuyện bác hà tỉnh táo t à n độc biết ba tập tranh giành đến cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thường nên g i ế t khoát ớ i giết ta tiên tôn lại bắn ra một chiếc lông vàng thưởng cho bác hà đi vân quy bà chấm lại còn thưởng nữa à l o m tộc xem trọng vũ lực đ á n h thắng được thì liều, liều móng vuốt đ á n h thua thì liều mạng đơn giản mà thô bạo t h ậ t sự không thể nào hiểu được tiên tôn rõ ràng tớ i giết hắn mà vẫn ung dung m i ệ n g cười ban thưởng n h ư n nàng không dám nhúng tay vào quyết định của tuyên tôn nên c h ỉ có thể gật đầu vân d ạ rồi ngậm lông vàng hóa thành một con rồng đen cưỡi mây bay đi đại điện không còn ai tuyên tôn rủ mắt nhìn một đám mây bày tử ngoan ngoãn x a vào lòng bàn tay hắn như chiên trắng lúc nãy hắn nói khẽ nên mưa rồi đám mây kia như có thần chí nghe vậy chị ngoan ngoãn gật đầu rồi bay vào bầu trời c h ỉ nghe ầm ầm mấy tiếng khắp cửu chậm t h ê m đổ mưa tầm tã đại điện hoa lệ cũng đang mưa tin t ô n để mặc mưa rơi xuống đất nước đọng trên mi trên tóc như hoa tuyết hắn ngẩng m ặ t lên k h ẽ thì thầm thủy liên thanh ngoài đại điện vần thù xách l ồ n g vàng khó tin nhìn c h u y ê n trắng vẫn còn nguyên vẹn không rụng s ợ i lông nào sao người thoát được tay tin t ô n hay thế phù ngọc n g thu cũng bò mịt bối rối nói chíp chíp phì sao lại chíp nữa rồi ê người hát hay thật đấy tin t ô n luôn vui buồn thất thường nên vân thu cũng lời hỏi thêm c h ờ chút ta sẽ dạy người hót tiểu khúc người phải học thật nhanh để ban đêm hót cho tin t ô n nghe nhé nếu làm tin t ô n vui thì t ò c thương loan các người sẽ được hưởng phúc đấy không còn không còn bị khí thế của tin t ô n đáng sợ kia áp đảo nên phùng ọ c thu thấy mình lại mạnh mẽ lên bí mật kệ sống chết của t ò c thương loan nào đó lạnh lùng quay đầu nghĩ thầm muốn ta hát à nằm mơ đi có chết ta cũng không làm linh s ụ n mua vui cho người khác đâu chương bốn gặp chim hỏa lên sẫm chớp đèn vang cạnh đêm rực rỡ xương da n ó n g lánh hựu trãng lững thững bước trên tuyết khi lên tới đỉnh núi nó vung v ợ y mỏng làm tuyết văng tôn tóe đợi tuyết rơi hết nó đã hóa thành một nam n h â n toàn thân áo trắng hoàng a n chết rồi tuyết lộc y nói phượng bắc hà đứng trong mưa tuyết lạ tạ như lông ngỗng nhìn ván cờ đánh dợ trên bàn đá chẳng ù i nước mắt lên mà chị hờ hững đáp ừ tôi lập y nhiễu mày nó chưa xa trên trán như đang rỉ máu tin tồn từng ám chỉ ngươi là người kế vị thích hợp nhất để làm tin tồn đời tiếp theo cần gì phải mạo hiểm như vậy y chưa nói hết thì quân cờ đang trong tay phượng bắc hà xoay chuyển vài vòng trên đầu ngón tay khi rơi xuống l ò n bàn tay lần nữa thời biến thành một chiếc lông vũ vàng rực ánh mát u y ế t lộc y dừng lại trên chiếc lông vũ kia bất giác r u n mình một cái đó là phần thưởng của tin tôn tấn t ì n tin tôn thất thường vừa cố chấp vừa ưa giết chóc thích đem chim thú ra làm pháo hoa năm x ư khi hắn giết tới cựu trọng thiên ba tập nguyện trung thành với tin tôn đời trước là thương loan hồng hà khổng tước đều bị đánh tan tác ai cũng t h ấ p t h o ả bất an mọi người nơm nớp lo sợ cứ tưởng tuyên tôn giúp người không chớp mắt này sẽ giận cá chém thớp lên ba tộc nào ngờ t u ê n tôn không hề có ý định tàn sát bọn họ t u ê n tôn áo trắng ngồi trên ghế mây vẫn còn dính máu của t u ê n tôn đồi trước đôi mắt vàng quét qua những gương mặt khiếp đảm bên dưới rồi đột nhiên phá lên cười hắn chỉ tay vào ba thiếu niên có gương mặt non nớp như đang t r e chặt trẻ con rồi cười nói trong ba người các ngươi ai lấy được nhiều lông vàng nhất sẽ trở thành tin tôn kế vị sau khi ta chết không phải s、so、a đức hạnh tài chỉ hay tu vi mà là do ai biết lấy lòng hạnh hơn đối với ba tộc c h ữ thì đây là điều vô cùng nhục nhã nhưng không thể không tranh giành lông vàng như, như khỉ làm siết dù sao miễn mồi trên lưỡi câu cũng quá hấp dẫn ai mà không muốn làm tin tôn vô thượng chữ Lần này, phượng bắc hà sai một con hoàng oan đến cửu trọng thiên ám sát tin tôn chẳng những hắn không tức giận mà còn thưởng một chiếc lông vàng nữa sao hắn không quan tâm ai trong ba tập có nhiều lông vàng nhất cũng chẳng để ý ai sẽ kế thừa vị trí của mình đâu phượng bắc hà hờ hững biến chiếc lông vàng thành quân cờ rồi vung tay lên quân cờ rơi xuống bàn cờ một cách chuẩn xác chặn đứng đường thoát của quân trắng k ệ đi như hắn chỉ muốn thiên hạ đại loạn mà thôi nếu tin tôn giận xôi gan vì phượng bắc hà muốn giết mình thì có khác nào người phàm đâu kẻ điền đã muốn hỗn loạn thì phượng bắc hà sẽ cho hắn t ộ i nguyện sau khi chơi xong ván cờ phượng bắc hà nhặt chiếc lông vàng k i a lên bỏ vào bình ngọc trên bàn kẻ học đ à o dù không thích mai cũng sẽ cắm một nhành mai đạo vào bình ngọc trong tuyết lớn d à i đặc thế này nhìn rất nên thơ còn phượng bắc hà tự nhiên pho tượng bằng tuyết k h í c h ấ t lạnh lùng như hàn mài lại cắm một cây cỏ xanh biếc vào bình cỏ vẫn xanh tươi mơn mượn trong tuyết phượng bắc hà vút ve lá non than h âm còn lạnh hơn tuyết thường l o à n thừa dịp ta tỉnh dưỡng đã trộm mất thủy liên thanh rồi thủy liên thanh ừ thủy liên thanh đang ở trên người chim trắng ngón tay phong bắc hà dừng trên ngọn lá thợ miệng nói sai người đến cửu trọng thiền để thủy liên thanh của ta về đây tuyết lộc y do dự nhưng nếu lấy thủy liên thanh ngay tại cửu trọng thiên cuộc tranh giành giữa ba tộc do c h í n phụ tôn ta ngầm cho phép còn gì phong bắc hà nói hắn rất thích xem cảnh tàn sát lẫn nhau thế này h u n g chi còn đấu đá ngay trước mặt hắn tuyết lộc y đành phải gật đầu thủy liên thanh phong bắc hà thờ ơ nói đó mới là thứ thật sự có thể tiễn phụ tôn ta xuống suối vàng mìn thì thân mật gọi phụ tôn nhưng lại ra tay giết hắn tuyết rơi càng lúc càng dày hắn r ũ mắt nhìn bình ngọc t ỏ a ra ánh sáng xanh nhạt rồi vốn nhẹ ngón tay tin h một tiếng lanh lảnh cây cỏ trong bình ngọc trượt biến thành một đá hoa đỏ tươi cựu trọng thiên phù ngọc thu đột ngột bị tai lại cảm giác như bị nhốt trong c h u n g đồng rồi gõ một cái làm đầu y om om không được phân tâm vật thu nằm trên bệ ngọc cầm cặm cỡ d i ơ lên d i ơ xuống với phù ngọc thu như đàn chiều đủ linh sủng rồi hát ngâm nga xem rụng báo thu tới học thêm hai câu nữa đi cả buổi chiều n g ư ờ i cứ ủ ê mãi vậy rốt cuộc có muốn được tin ê tôn sủng ái không hả phù n hợp t h u mệt mỏi biết hắn một cái hoàn toàn chẳng muốn để ý tới hắn sủng ái gì chứ chẳng qua là làm linh s k h o e mẽ thôi nếu là chim khác thì vân t h u đã sớm nghe răng đe dọa nhưng tin ê tôn lại có thái độ đặc biệt với chim trắng này tạm thời hắn vẫn chưa biết địa vị của nó trong lòng tin ê tôn nên đành phải nhẫn nại hát tiểu khúc cho nó học theo s e n rụng bảo thu tới ngọc ấm gọi tuyết rơi phùng ngọc thu co hai cái móng chim vào đám lông xù rồi đờ đẫn mụ nước trong đĩa ngọc lúc ở xa dưới suýt bị chết khát nên giờ phùng ngọc thu càng thích nước hơn trước x a y xưa vùi đầu uống nước chỉ có điều c h i m uống nước phải mổ từng n g ọ m chứ không giống rễ cỏ hút nào nước trong chớp mắt muốn uống no nước phù ngọc thu phải m ụ đến t r ắ n g đầu vân thu vẫn đang hát rống như quỷ khóc sỏi g à o phù ngọc thu đã từng nghe bài hát này đây là một tiểu khúc buồn da diết mà người phàm hay hát hình như hát về người vợ q u ả thì phải chẳng biết t ê n tôn kia mắc chứng gì mà lại thích nghe bài này thế không biết n ạ o lữ chết rồi à sau khi phù ngọc thu uống no nề thì đứng trên đĩa trên mép đĩa ngọc của chậu nước thò một chân xuống Muốn tìm lại cả m giác an toàn khi cây hút nước. Cả an toàn hút rễ buổi chiều vân thu x u y ê n năng dạy hát còn phù ngọc thu nghiêm túc khoắn nước chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống t i ế n chuông gió vang lên lên i hồi vân thu nhảy cẩn lên làm chiếc đ ồ n g v ầ n rung mạnh suýt nữa thì phù ngọc thu đã bị băng ra ngoài d ậ y mau người phải đi thị tẩm rồi đ ấ y phù ngọc thu bà chấm ủ q u y ế t không đội trừ chuông với con rồng n à y nếu tự nổ l ê n đàn thì đầu tiên sẽ nổ hắn kế đến là diêm đa sống kia chắc ngươi biết hát rồi nhỉ vân thu nói ta hát đi hát lại bao nhiêu lần dù n g ư ơ i có là chim bình thường thì cũng phải học được c h ứ p h ư n g ngọc thu liếc xẻo hắn học được cũng không hát vân thu sợ tiền t ô n sẽ g i ậ n cả chém thất với mình nên nhấc lòng, gần... lòng lên trường mặt tới gần p h ư n g ngọc thu không tự nghe rằng uy hiếp nếu lên nữ người không hát thì ta sẽ nút chửng người phù hợp thu lạnh lùng chíp một tiếng rồi bình tĩnh lui l ạ n mấy bước sau đó y lấy đà chạy tới trước thân hình tròn quay nhảy xuống chậm nước như núi thái sơn sụp đổ ùm、um、một tiếng bọt nước văng t ư n g tế đầy mặt vân thu vân thu bà chởm vân thu vốn là một con rồng nóng tính nên lúc này trên mặt hiện ra vẫy rồng xanh lè hắn đi tiếp nói ta phải ăn thịt người người nói gì đó vân quay câu mài quát lớn đừng có ồn nào nữa có chân t i ê n tôn lại phạt ngơi ư bây giờ cơn giận của vân thu lập tức tiêu tan hậm hực trừng mắt nhìn chim trắng phần g ngập thu đang trôi nổi trong nước nên không để ý tới hắn y đã nhận ra chỉ cần t i ê n tôn không có ý định biến mình thành pháo hoa thì con r ồ n g n à y sẽ chẳng làm gì được mình v ề trước chính là tẩm điện của t i ê n tôn so với đại điện ban ngày còn xa hoa lộng lẫy hơn vân thu sụt m ặ t sắt đồng chim vào tẩm điện rồi t h o a bạo túm phùng ngọc thu ra khỏi chậu nước đặt bừa lên xà gỗ nửa người phùng ngọc thu ướt sũng nước theo bản năng của chim trắng y lắc mình làm bọt nước tung tại khắp nơi chíp chíp vân thu trừng y một cái rồi thở phì phò bò đi sẵn ngoài tẩm điện đèn đ ố t sáng chân chung quanh thấp đầy nến khiến cả phòng sáng như ban ngày nhưng lại không thấy nửa bóng người phồ ngọc thu lặn g trạng đứng trên xà gỗ lá sầu không thể đứng vững được nên c h í t một tiếng lột nhà xuống dưới thân hình tròn vo lăn lông lốc mấy vòng dưới đất mới dừng lại phồ ngọc thu lửa đứng dậy nên dứt khoát giơ hai chân lên trời nhìn c h ă m c h ă m v à ngọn đèn lên đầu suy nghĩ m i ê n man linh đan của mình n ó i liền với huynh trưởng và đệ đệ nếu họ biết chắc sẽ đau lòng chết mất t u y ba người đã xa cách nhiều năm nhưng dù sao vẫn cùng mọc ra từ một khúc gỗ mục phùng ngọc thu muốn rời cựu trọng thiên về văn u cốc nhưng tin tôn tính tình thất thường kia sẽ không đời nào chịu thả y đi hơn nữa y là một sát thủ lạnh lùng vô tình để ám sát tin tôn nếu bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị đem ra bánh p h á hoa như chim hoàng a n h ban ngày nghĩ đến đây y vừa sầu vừa tức chiếc một tiếng c h i ế xong càng tức hơn nữa chẳng biết có phải bị chán hay không mà hình ảnh trước mắt phùng ngọc thu bắt đầu n h e đi ngọn lửa trên đỉnh đầu như s ắ p rơi xuống ánh lửa càng lúc càng gần phù g ợ p thu được nhìn bừng tỉnh càng lúc càng gần nhìn kể lại thì bóng nhà kia hoàn toàn không phải ảo giác của y mà thật sự có một quả cầu lửa hừng hực đang lao thẳng vào đầu y phù g ợ p thu bà chấm phù g ợ p thu béo đến mức muốn ngồi dậy cũng khó chẳng biết lấy đầu ra sức lực xoay người lăn m ọ t ra ngoài hệt như quả cầu tuyết chỉ trong tích tác quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống s à n ngọc phát ra tiếng tách tách rồi r ẹ n nứt như mạnh n h ệ n tia lửa bắn tung tóe phù ngọc n g thu kinh hồn bạch vía nhảy dựng lên nếu lúc nãy y phản ứng chậm một chút thì vật bị nứt chính là đầu của y lửa vẫn cháy hừng hực lồng chìm trắng suýt nữa đã bị đốt trụi cảm giác n ó n g bức này khiến phù ngọc n g thu trực nhớ lại bảy ngày gian khổ khi bị bắt p h ò n g bắt hà nhốt ở trong s a giới l ắ t mình một cái tức giận muốn xù lông nhìn ta vào nước u n g được hay sao đúng lúc này lại có tiếng lửa cháy ầm ầm lao về phía phương ngọc thu quả cầu lửa kia còn lớn hơn thanh ì n h y chắc vì muốn đốt y ra chao nên quả cầu lửa trên không trung một tách thành hai hai tách thành bốn chi chít như mạng nhện lao tới phương ngọc thu vẫn hết sức lực liều mạng bay nhảy nhưng á c chìm trắng này vừa vô dụng vừa béo ú thay vì náo trốn thì phải nó l a n mới đúng trong t ậ m điện c ắ t một bức tường tuyên tôn áo trắng rũ mắt gãy đàn hạt tóc dài buông lời truyền áo bào t r ắ n g như tuyết thanh nhã không sao tại xiếc vần thù ngồi xếp bằng giữa chân hắn nghe âm thanh vọng sang từ phòng bên cạnh thì nhíu mày nói đây chính là nơi ở của tôn thượng phượng bắc hà cũng to gan quá nhỉ tuyên tôn đang đánh bài cái trong nước mắt điếc tai ngờ với động tỉnh sát v ắ t h hàm mi dài rậm rũ xuống chỉ im lặng cười nhạt vân thu tiếp tục nhìn vào tấm gương bằng mây trước mặt phùng ngọc thu lành hết sức vất vả bộ lồng đã rối tung rối bù bản tính của xác chim này khiến y phải vội vàng dừng lại rồi giăng g i n g cắn dồn mỏ nhọn tỉ tót đại mớ lông tơ lộn xộn rễ xong phùng ngọc thu mới nhận ra hành động này tức giận không thèm rỉ lông nữa mà quay đầu phi phi hai tiếng cảm thấy trong miệng mình toàn là lông đỗng lúc này một quả cầu lửa nện t r ú n g y làm t h â n hình t r ắ n g như tuyết đâm s ầ m vào bậc thang chíp chíp chíp suỵt nữa p h ư ơ ngọc n g thư đã phun ra một n g ụ c máu lửa hừng hực cháy dọc lông đuôi thậm chí còn ngửi được mùi khét lẹt của mấy sợi lông bị cháy p h ư ơ ngọc n g thư bà chấm y thật sự sắp t h à n h chim n ư ớ n g rồi sao cuối cùng kẻ nấp trong bóng tối đánh lén cũng xuất hiện n ó hệt như một đám lửa đứng trên bậc thang tôi chuyên gia nhìn xuống phùng ngọc thu lấm lên cho bụi đó là một con chim h ỏ a linh toàn thân rực lửa phùng ngọc thu cũng chẳng thèm nhìn nó mà chật vật nhảy lên sau đó là vì bản năng xui khiến quay đầu cố dùng mọi nhọn của mình rỉ lông cắn phùng ngọc thu bà chấm cái xác này thật là phiền phức tự nổ đi chứ mau lên chim h ỏ a linh cười khởi tiểu điện hạ tộc thương loan cũng chỉ đến thế mà thôi phù ngọc thu còn đang phi phi chửi lông n g h e nó i chế nhạo vừa định h á m mọ chửi thì bất ngờ oẹt ra một ngụm máu màu xanh thẫm không hiểu sao máu vừa phun ra thì lửa trên đuôi cũng tắt ngấm chim h i lên ưu nhã nhảy xuống bậc thang lạnh lùng hỏi thủy liên than đâu phù ngọc thu đã sống lâu như vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên bị, bị người bị c h i m đ á n h h ọ c máu điền tiết xù lông lợi hại hơn hình như từ khi sống lại đến giờ y bực tức hơn nhiều nên l ử a dạnh vẫn chưa tan chỉ cần ngươi giao ra thủy liên t h a n thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng chim hỏi l i n mở miệng phun một quả cầu lửa rồi cười l ạ n h nếu ngươi không nói thì ta sẽ đốt ngươi thành t r o kiểu gì cũng tìm được thủy liên thanh thôi ngay cả phù ngọc thu cũng không biết thủy liên thanh ở đâu nhưng dù có biết y cũng chẳng bao giờ đưa cho kẻ phóng l ử a đốt r ụ i lông chim của mình y thu người không thu trận cười lạnh chiếc chiếc nếu ngươi muốn có nó thì tự mình đến lấy đi chim hỏi lên nheo mắt lại thứ tồn đánh không sai quả nhiên thủy liên thanh nằm trên người người dứt lời một quả cầu lửa khác lại tách ra trong g i y lát l ạ biến thành một biển lửa bao quanh phùng ọ c thu phùng ngọc thu không hề sợ hãi càng trốn tránh chật vật càng trốn tránh càng chật vật dù sao cũng khó lòng chạy thoát í cười lạnh rồi để thần thức thâm nhập vào cơ thể từ từ quấn quanh l i n đan sành thẩm tự nổ linh đan là xong cùng biến thành hai con chim nướng cũng đủ ăn một bữa rồi bên trong tận điện thấy p h u ngọc thu lúc nãy phun nước vào mặt mình bị đánh hộp máu vân thu đắc ý thở hết ra một hơi rồi k h o a n tay ngâm nga tin ê t ô n đang cố nhớ giai điệu để đàn nghe con rồng này cứ n g â m nga thì hỏi người có vẻ vui quá nhỉ vui chứ ạ vân thu không hề d i ấ u d ĩ m à nghe r ă n g nói chim trắng này đáng bị sự lắm nãy giờ tin ê t ô n chưa hề nhìn vào gương b â y nghe vợ chị cười nhạt vân thư cần sợ mình sẽ bị mắng nhưng thấy thái độ thờ ơ của tuyên tôn thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên t ù y c h ê n trắng này rất ăn hại nhưng dù gì vẫn là tiểu điện hạ của tộc thương loan rơi vào tai họa lên chắc chắn sẽ hết đường sống ban ngày tuyên tôn còn ưu ái chim trắng này lắm mà sao giờ lại thờ ơ thế kia tuyên tôn thích nhìn ba tộc chém giết lẫn nhau nhưng không thích nhìn một bên bị áp đảo hai bên ngang t à i ngang sức đối đầu với nhau với vui hắn gãy đàn hạt hờ hững nói vô vị bị đốt ra cho dễ như trở bàn tay chẳng có gì thú vị cả trong mắt tin tôn tính mạng một con chim trắng còn không bằng sợi dây đàn hạt chim h ạ linh thấy phùng ngọc thu thật chết chứ không mở miệng cũng lười lã mặt lá trái lập tức p h ó n g ra vô số quả cầu lửa ồ ạt l a về phía phùng ngọc thu nếu n g ư ờ i không nói thì ta sẽ tìm từ đống tro cốt của n g ư ờ i thấy tin tôn hoàn toàn không có ý định cứu giúp vân thù dứt khoát ngồi xếp bằng quan minh chính đại theo dõi tình hình trong mắt đề vệ hào hức chim béo nướng giòn không tệ không tệ vân thù đắc ý nghĩ thầm đây là kết cục dành cho kẻ dám đối nghịch với chân lâm đại nhân hẳn vẫn còn ghiên t r u y bị hắt đứt vào mặt nên càng hăng hái xem náo nhiệt hơn lúc này quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống khói lửa mù mịt che khuất cả bầu trời lẫn tầm nhìn ngừng mây tối sầm vân thù ngâm nga hết một bài chờ mây mù tan đi là hắn được ăn khuya rồi đột nhiên vang lên tưởng nếp tỉ tách rơi xuống mặt hồ êm đềm đàn h ạ c trong tay tin t ô n bỗng đứt rơi sát vót không còn tiếng l ử a cháy hay tiếng kêu thảm thiết mà thay vào đó là tiếng nước chảy r ó p rách vân thu nhíu mày mây mù trong gương dần tan đi đám cầu lửa chi chít trên không trung đột nhiên bị một dòng nước bất thình lình xuất hiện dập tắt bốc ra từng làn khói đen chim họa lên vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc nhìn chim trắng từ từ hiện ra trong đám khói vần thù cũng kinh hãi vẻ mặt đắc ý trên mặt chưa kịp tan đi đã lập tức cứng đờ chuyện này chuyện này biển lửa xung quanh phù ngọc thu biến mất bộ lồng vũ dính đầy cho b ụ đã được rửa sạch nên lại trắng mút như xưa làm nổi bật đôi mắt đen lái một dòng nước xanh thẫm lượn vòng quanh y vẻ mặt phù ngọc thu hở hứng khí thế lạnh lùng ơi nghĩ thầm ơ kết quả gì thế này nước ở đâu ra vậy chẳng phải y tự nổ lên đan sao chim họa linh cũng mây dại nó còn không kịp lợi thấy nước xuất hiện từ đâu tập thường loan vốn có rất nhiều phát khí chim họa linh nhanh chóng bệnh thần lại tưởng đó là phát khí hộ thân nào đó nên hãm m p h ư n lửa càng hông mạnh hơn bày cào tới mấy trượng lửa này dư sức nướng chín rồng lửa bốc mút trời sáng hơn cả đèn đúc trong điện chim họa linh chưa kịp đáp ý thì một dòng nước thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy lại đột ngột xuất hiện r ố t cuộc lần này nó đã thấy rõ nước kia chảy ra từ trên người chim trắng dòng nước xanh thẩm hóa thành một con rồng hung tượng nút chửng ngọn lửa cao m ấ y t r ư ợ n g chim hỏa linh bà chấm phù ngọc thu chấm chấm chấm vân thu chấm hỏi chấm hỏi chim hỏa linh sợ h ã i nói đây là thủy liên còn chưa dứt lời thì rồng nước đã gầm một tiếng rồi nhấn chìm chim hỏa linh vào nước chim lửa sợ nhất là nước huống chi còn bị ngâm trong nước nên, nên lập tức kêu gào thảm thiết rồng nước xanh thẫm quấn chặt toàn thân chim họa lên vần thù sửng sốt trợn mắt há hốc mồm thương loan chim về nước nên điều khiển linh lực của nước là điều hết sức bình thường nhưng mọi người ở cửu trọng thiên đều biết tiểu điện hạ tộc thương loan là kẻ vô dụng chẳng những không thể hóa thành hình người mà ngay cả linh đàn cũng không kết được bị người chế nhạo nhưng bây giờ v ă n thu nhìn dòng nước xanh thẫm kia hít sâu một hơi linh lực của thương loan là nước còn đồng hạt là lửa t ù y chim h ỏ a lên chỉ là một n h á n h phục của đồng hạt nhưng lửa mạnh đến nỗi có thể làm bị thương một con rồng da dày thịt béo bây giờ lại bị dập tắt dễ như trở bàn tay vậy sao p h ậ t đàn hạt đ ộ t n h i ê n đứt dây làm bàn tay tin ê tồn ứa máu đỏ tươi nhỏ tí t ắ t x u ố n g vạt áo tin ê tồn ngẩng đầu nhìn chim trắng trong gương đôi mắt vàng tựa như bùng lên một ngọn lửa